Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái cảm giác hồi hộp ấy đã đến trong lòng Khái từ cả mấy tháng nay mỗi khi thấy Hương lên buồn ngủ. Bởi vì từ khi ở nhà thương về, Khái không lên lầu được nữa. Căn buồn ngủ nhỏ của hai vợ chồng bây giờ dành cho đứa con gái mà Hương thì thường lên nằm chung với con bỏ mình Khái ngủ dưới nhà. Khái không lên lầu được nữa có nghĩa là cái kho tàng giấu trên trần nhà tuy rất gần gũi Mà vẫn đi xa vạn dặm Vượt ngoài tầm tay của Khái Chính Khái Không biết mấy cái hộp bánh biscuit ấy Hiện đang chứa bao nhiêu cây vàng lá Và bao nhiêu sấp tiền mặt của Khái Bởi Khái chưa bao giờ đến Hế thu nhặt được món nào Gã cứ nhét tắt lên đó Định mai kia khi cần Sẽ lôi hết xuống kiểm tra Cuộc đời ăn chơi sung sướng Đi công tác thì có kẻ đón đưa Đái đằng đủ kiểu Về nhà thì có người vợ cúi đầu chịu đựng Muốn nói ngang nói ngược gì cũng được Khái chẳng muốn gì nữa Cán bộ đảng viên nhiều người xây nhà mới Mua xe đẹp Riêng Khái thì không bận tâm đến những thứ bề ngoài ấy Bởi đọc báo hàng ngày Khái thấy lâu lâu vẫn có những con dây tế thần Bị tống vào tù về tội tham ô Khái không nên để người Trung quanh ngứa mắt Cứ thủ tiền và vàng cất đi cho chắc ăn Miễn sao lối xóm không ai biết là Khái giàu Khoảng một tháng nay Khái bắt đầu chăn trở về mấy cái hộp bánh biscuit trên trận Khái không nhớ rõ là ba hay hộp, chỉ biết chắc là hộp nào cũng đầy. Thoạt đầu khi ở nhà thương về, nhìn trước đời mình bắt đầu tàn trong ngõ hẻm. Khái mỗi lòng bình tâm trở về với lương tri người chồng, định bụng sẽ trao hết tiền bạc cho Hương, bởi dù sao nàng cũng sẽ phải chăm lo cho Khái suốt quãng đời còn lại. Nhưng chưa kịp tiết lộ kho báu chân lầu, thì Khái chợt nhớ đến cẩm và tự nhủ. Tại sao? không xã Tử Hương ở hẳn với Cẩm vừa trẻ vừa đẹp hơn Hương. Khải lúc này tuy liệt nửa người thật nhưng có tiền là vẫn có người mê. Chính mắt Khải đã từng thấy một ông ăn mày ở chợ Hỏa Hưng cột tay mà có đến hai vợ. Ông có hai vợ bởi ông ăn xin giỏi, gom được khá nhiều tiền, người ta cứ bảo ông mới đích thực là người có số ăn mày, xin đâu cũng được. Hành khất còn có người mê huống chi Khải ôm cả đống vàng lá cứ việc véo dần mà ăn cho đến mãn kiếp. Khải điện thoại cho Cẩm, nhân tiện nhắc cái xe Dream và cái đồng hồ Rolex, gã không ngờ mẹ con Cẩm đổi hẳn thái độ. Gã không còn là con gà đẻ trứng vàng nữa, thì đem gà vặt lông mà luộc đi chứ đón làm gì. Thất vọng về Cẩm, Khải lại định quay về với Hương, định bụng sẽ run run khai hết cho Hương nghe, rồi rơm nước mắt trao thân gửi phận cho nàng. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định ấy, thì một buổi chiều ngồi chờ Hương ngoài sân, Khải giặt mình thấy trụ chở hương về, người hoạn nạn thì hay nghĩ quẩn, Khải bốt nhói tự nhủ, mấy tháng nay biết đâu hương và trụ chẳng có tình ý gì với nhau. Ngày trước khi Khải còn lành lặn, có bao giờ hương đi nhờ xe của trụ đâu. Từ mối nghi ngại ấy, Khải trở nên xe giặt vất vả, chỉ sợ rằng nếu đem hết tài sản trao cho hương, rồi nàng ôm đi cho thằng khác thì Khải chỉ còn nước tự tử mới đỡ nhục, thành ra cho đến nay. Khải Văn ôm riêng chuyện bí mật trong lòng. Hương quá giang xe của chủ thượng xuyên hơi, càng làm Khải ban khoăn. Mỗi lần nắm bước lên lậu là mỗi lần tim đập thình thịch. Gã lăn xe tích chân cầu thang, ngồi lặng lặng nghe xem Hương làm gì trên đó. Nhiều lần trong giấc ngủ, đã từng hình dung Hương sẽ bắt cái ghế cao ở góc nhà, đứng lên và cạy cái nệm trên chăn, đẩy nhẹ miếng carton, thò tay lấy hết mấy hộp vàng của xấu đi. Hoặc tệ hơn là sau khi lấy được vàng rồi, một ngày nào đó Hương sẽ cuốn gói theo người khác, bỏ lại Khái vất vượng trong căn nhà này. Ý nghĩ ấy làm Khái tròn dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng rồi, gã lại tự an đổi là Hương không thể nào biết được cái vị trí bí mật đấy của gã, bởi vì mỗi lần giấu vàng, gã đều vào bồn ngủ một mình và cải then bên trong. Hôm nay, nghe Hương hỏi về tiền, Khái lại càng tin chắc là Hương chưa lấy vàng của gã. Bởi nếu đã lấy rồi thì còn hỏi làm gì nữa Khái thở vào với phán đoán ấy Yên lòng toan tính kế hoạch tẩu tán kho tàng Mang đi chỗ khác Để từ nay Có thể sống thanh thản hơn Hôm sau Mới 8 giờ Xuyến đã qua đón Hương đi ăn phở Rồi vào chợ lớn giao hàng Từ hôm Khái gặp nạn Xuyến qua chơi với Hương thường xuyên hơn Mỗi lần như thế Xuyến nhìn Khái bằng ánh mắt lạnh như tiền Không tỏ một chút xúc động mà đôi khi còn nhách mép cười khinh bạc. Xuyến thù những thằng đàn ông chuyên lẫn át vợ, cho nên ngay hôm đầu, nhìn Khái trên chiếc xe lăn, Xuyến đã bảo hương, Quả bao nhãn tiền, chả có gì đáng thương. Xuyến còn nhấn mạnh thêm, Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net